Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trao cổ bằng chính cái võng mà anh và Khuê thường nằm với nhau lúc mới hẹn hò Ông tránh bảo sự tháo cái võng, hạ cái xác thủ xuống. Còn ông thì thừa người nhớ tới con gái, lắc đầu nói một mình. Ôi, cái thằng phải gió này, chui rút ở đâu cả mấy tháng này. Bây giờ bỗng mò về tận đây để tự vận. Sử đang loay hoay tháo cái bóngg để hạ sát thủ xuống thì ông tránh dơ tay ngăn lạiắnng khoa tháng quan cứ để đấy tao quên mày chạy đi báo lý trưởng đã để ông ấy đến là biên bản làm biên bản xăng ông lý sẽ cho người gọi mẹ thằng thủ đến nhận xác con về mà chốt mình không việc gì phải mó tay vào sự ngừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang nói nhỏ với ông tránh bảo ông con thì con thấy cô Khuê con linh thiêng lắm cho nên cậu thủ Đã đăng lính đã đi thật xa Mà còn quay về chết bên cạnh cô con Ông tránh giờ này cũng tin như vậy Nhưng ông bướng bệnh không bao giờ nói ra Ông mừng vì thằng thủ đã đền tộng Ông không cần phải ra tay nữa Ông nói là Mày chạy đi gọi ông Lý nhanh nhanh lên Dứt lời ông quay ra cọc Sử lật đật theo bên cạnh Và nói vớt vát Bầm ông chốc nữa người ta tháo sát cầu thủ xuống, con xin phép ông, con đem chôn bỏ cái võng ông nhé, cái võng mới giết đến hai mạng người rồi đấy ông ạ. Ông Tránh đang ưu tư nên gật đầu đáp cho qua chuyện, ờ đem chôn hoặc đốt đi chứ để làm gì. Cái chết của thủ Dân làng càng bàn tán dữ dội Có người vốn ghét ông trách tập Nên nhân dịp này bình phẩm Cha ai giàu ba họ Cha ai khó ba đời Nhà lão tránh đến ngày hết phúc rồi quá là rời có mắt Thủ chết rồi Huy vẫn tiếp tục hiện về Đôi khi cả nhà chỉ linh cảm thấy Chứ không hề trông thấy thực sự Bà tránh sang ngủ hẳn với cúc Bỏ trống căn buồng bên kia Ông tránh có về Thì cũng nằm một mình Chứ bà không chịu chung chăn chung gối với ông nữa Cái chết của thủ Làm ông vui mừng lúc đầu Nhưng càng ngày Ông càng cảm thấy sợ Thằng Sử nói đúng Khuê sống khôn thác thiên Hồn còn phản phất ở dương gian Chưa siêu thoát được Mà ông thì tự ái nhất định Không rước thầy cúng thầy pháp Đến cầu siêu cho con Thậm chí Hết bà tránh hay cúc nhắc đến việc Khuê hiện về Ông còn trợn mắt mắng ác đi Chỉ nói lao nói liễu Tao gần 50 tuổi rồi tao chưa thấy ai chết mà hiện về cả Bà tránh bực mình nói bóng gió Tôi không muốn tin tôi cũng phải tin đây này, này Tôi muốn con tôi yên nghỉ chứ về làm gì Nhưng mà nó chết oan thì hồn chưa yên nghỉ được Ông đọc kiểu không nhớ cái đoạn viếng mà, mà đạm thiên hay sao Ông thử nghĩ mà xem Tại sao thằng thủ đi mất biệt cả mấy tháng Bỗng dưng mò về thắt cổ ngay tại chỗ con mình chết Ai xui khiến nó chứ Không phải là hồn cái khuê hay sao Không phải là con tôi chết tức chết tuổi hay sao? Ông Tránh muốn cãi thêm, nhưng bà Tránh đã vùng vàng bỏ đi nơi khác. Ông biết con ông về chứ, nhưng đời nào không thú nhận chuyện đó. Ông chán nạc và lại bỏ sang nhà cô vợ trẻ. Mọi khi mỗi lần ông đi, bà Tránh đều níu, kéo hoặc hờn rỗi vì ghen tức. Nhưng bây giờ thì bà đẩy mặt, bà còn thương nhớ khuê lắm, cho nên không muốn nhìn thấy mặt ông chồng tàn ác. Ông sang ở nhà vợ lẽ được mấy hôm Thì tự dưng lại thấy bồn trồn Muốn về Mấy hôm nay Ông bỗng nhớ lại lời Ông thầy địa lý người Tàu Bảo ông sau khi thăm mộ xong Tân ông ngoài cánh đồng lại Thầy địa lý nói Sách có câu rằng Đức năng thắng số Tiên sinh nên ăn chay cầu đảo Làm phúc phóng sinh Rộng tay bố thí để bớt đi Cái hạn xấu cho mình Cái thế đất của nhà tiên sinh Nằm vào bại địa, tôi sợ không phát được đến đời thứ hai. Lúc ấy, ông tránh chỉ cười. Ở vào địa vị của ông, vừa giàu vừa oai thế lực quen biết cả huyện lẫn tỉnh. Làm sao gọi là bại địa được? Nhưng bây giờ thì ông linh cảm thấy thầy địa lý nó đúng. Cái hung vận của ông bắt đầu xảy đến, mà khởi đầu là cái chết của khuê, do sự khắc nghiệt của ông. Ông nằm bên cô vợ trẻ mà chằn chọc hình dung những bất trắc của tương lai. Và vì vậy, mới được vài hôm, ông lại thấp thỏm về nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net